tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Đào Kỳ đã có chủ trương trước, đi đâu chàng cũng thi ân bố đức cho dân, để gây tiếng tăm cho đất lĩnh Nam. đạo quân của chàng có mười lăm vạn, bây giờ thêm quân thuộc đầu hàng nữa thành hai mươi vạn. Chàng tuyển nhân sĩ địa phương có tài có đức bổ làm huyện úy, huyện lệnh. Tính từ hôm rời Quế Lâm đến giờ. Mới gần một tháng mà chàng đã chiếm được suốt một giải Tây Nam Ích Châu. nhà anh em họ Vương, chàng biết hết quần tỉnh của đất thục. Chàng cứ Vương Lộc đi với Nguyễn Nhân do thám tin tức đạo quân Kim Sơn của Đình Công Thắng và Triệu Anh Vũ. Theo đề nghị của Vương Phúc, chàng rơi tổng hành dinh lên Tây Sương, uy hiếp thành Việt Tây. Hôm qua, Thả Mã về Báo cho biết, tại Thành Đô, biết tin mất nằm quận phía Nam bối rối vô cùng, công tôn thuật trả lệnh cho con rể. Là phan hào giữ vững thành không được giao chiến Vì vậy các thành Việt Tây Mỹ cơ không mở cửa Không biết tình hình bên trong như thế nào Hôm sau có tin Nam Hải Nữ Hiệp gì bạn doanh tên nơi Đau khi vội vang cùng Thiếu Hoa Ra ngoài đón Nam Hải Nữ Hiệp nhìn chàng bà cười Ta để hậu cứ cho Lương Hồng Châu Với Lê Ngọc Trinh coi Ta vào đây trấn thủ phía sau Để cháu tiến vào thành đô đấy Thiếu Hoa giới thiệu anh em họ Vương Với Nam Hải Nữ Hiệp Bà cầm tay ba người rồi nói, ta không bảo cháu hàng hẳn là đi vào con đường tốt, nhưng ta thấy cháu có con mắt tình đời giữa trận tiền kết bạn với đào kỳ thiều hoa với là khí phác đại trưởng phu. Ta nghe nói, nội công của cháu âm dương điều hòa hơi giống nội công của ta, vậy cháu tự đánh một trưởng để ta so sánh với võ công sải sơn xem thế nào. Vương phung thế đào kỳ cung kính một thiếu nữ trên 50 tuổi, dáng người mạnh hạnh đẹp đẽ thì cung kính cẩn theo nhưng chẳng không tin võ công của bà ta bằng mình. Bà con bảo rằng chàng phóng trường để khảo hạch võ công của mình. Lòng tự ái nổi dậy, chàng hít một hơi, phóng một chiêu đánh vào người bà. Chàng sợ làm bà bị thương, e đào kỳ buồn, nên chỉ phát con năm thành công lực. Nam Hải đưa hiệp đưa tay đỡ nhẹ nhàng. Bồm một cái, trường của vương phúc biến mất tầm bất tích. Hổ thẹn quá, chàng vẫn đủ bời thành công lực phóng bộ chiêu cực kỳ vũ bão, Trường phóng ào ào chụp vào người của bà bà nhàn nhã đưa trường đỡ bộp một tiếng trường của chàng lại mất tích một lần nữa bà mới nói giỏi lắm trường của cháu cường nhu gồm đủ với tuổi này trên đời ít người bằng được vương phúc kinh ngạc tự an ủi bà ở vai sư bá đào kỳ dĩ nhiên võ công phải cao cường rồi đào kỳ sẽ đặt tiệc đãi nam hải trữ hiệp tiệc nửa chừng bà mới nói vùng đức xương gồm các thành đức xương độ khẩu phổ dịch phổ khách và tây dương Trước do Vương Phúc trách nhiệm. bây giờ ta cử Vương Thọ thống lĩnh. Trước mới của Vương Thọ là Bình Nam Đại Tướng Quân, trao được toàn quyền trong vùng. Đợi chiếm xong Việt Tây, ta cử Vương Lộc làm trấn thủ, còn Vương Phúc trấn thủ Long Dương. Vậy nữa Ích Châu thuộc anh em Vương gia quản lý. Bây giờ, chúng ta tiến quân đánh vĩ cơ trước để bắt tay với Đình công Thắng. Vương Phúc thiết kế. Thành vĩ cơ nằm trên đỉnh núi, phía trước có mười đồn nhỏ đóng bảo vệ. Các đồn nằm cạnh khe núi, địa thế hiểm trở, tướng giữ thành võ công tầm thường, nhưng bưu trí tuyệt vời, y tên là Trần Thanh Nhiên, quần bá tổng số độ hơn một vạn, trong thành lương thực đầy đủ, ăn đến ba năm mới hết. Chúng ta cần cho người lẻn vào, làm đội ứng, đánh úp thì mới thành công. Đào Kỳ chắp tay nói, xin Nam Hải Sư Bá cùng với Sư Tỷ Thiểu Hoa ở nhà điều khiển ba quân, cho với Vương Phúc, rào lòng nữ thám thính Mỹ Cơ xem sự thể thế nào đã. Giàu lòng nữ, thêm việc gì đào kỳ cũng gọi mình, thì thích lắm, Ben lên gợi cùng đi. Nàng hỏi Vương Phúc. Vương Đại ca, hôm trước Đại ca kể rằng thân phụ là nguyên soái ở ngũi hiêu, còng tuần thuật cư triệu quân, đi cứu, rồi chiếm mất đất, rồi đoạt quân binh và diệt Lão Bá. Bây giờ Đại ca đầu hàng lĩnh Nam, chúng tôi sẽ giúp Đại ca báo thù Vương Phúc chắp tay. Đã tạ sư vội trước, bây giờ tôi đề nghị thế này, chúng ta ra làm thợ săn đến Mỹ Cơ bắt thú rừng. Đạo đại ca và Trần Côn Đương nói tiếng tứ xuyên không được rõ ràng, không cần lên tiếng, để cho tôi lo liệu mọi việc. Trước khi đến Mỹ Cơ phải qua rừng cây sơn, chúng ta vào đó săn thú, mang ra sợ bán. Ngựa chúng ta cưỡi là chiến mã sẽ bị lộ, chúng ta phải đi bằng ngựa của dân. Trần Quốc mới khen gợi, Vương đại ca quả thực là một tướng giỏi, giá công tuần thuật không phải là kẻ thù của đại ca, thì chúng tôi khó mà lấy được độ khẩu. Câu nói của nàng đúng với ý nghĩ của đào kỳ ba người thay quần áo dân lên ngựa rời đi tiết trời mùa đông rừng núi thầy lương hiệu quả. đến trưa thì tới rừng cây sơn Phường phúc dẫn hai người vào rừng chàng chỉ xuống suối về mùa này rừng đuối khô ở đây có con suối thú vật thường đến đây uống nước chúng ta chỉ cần đi theo suối là có thú thôi hơn một giờ sau ba người bắn được nào gà nào trĩ nào công hàng chục con đi một giờ nữa thêm bên kia suối có một con nai mẹ đang uống nước với nai con trần quốc dương cùng định bắn thì vương phúc cản lại côn Đường, nếu côn Đường bắn nai mẹ thì nai con sẽ sống ra sao còn bắn chết nai con thì nai mẹ sẽ đau đớn và chết thôi ta thả cho chúng nguyên vương phúc mổ côi mẹ từ thuộc còn thơ tuy chàng đừng một vương phi của công tuần thuật nuôi dưỡng coi chàng như con đẻ mà lòng chàng luôn luôn nghĩ đến mẹ trí nhớ của chàng trở về tuổi lên ba không giúp chàng hình dung được khuôn mặt của mẹ như thế nào một mặt nhớ mẹ thương cha Một mặt chàng giả vờ quên đi dĩ vãng, vì giỡn công tuân thuật khám phá ra. Này thấy mẹ con đồi này nhợn để uống nước, động tâm linh, chàng cản không cho Trần Quốc bắn mũi tên vào chúng. Trần Quốc cảm động nói, vương đại ca quả là người nhân từ hiếm có. Đạo kỳ cũng nói, đợt định nam chúng tôi trọng nhất là người đạo đức rồi mới là người tài. Bàn về võ công thì sự bá nam Hải không phải là nhất, nhưng sự bá là người nhân từ đạo đức nhất. Vì vậy khắp nơi đều kính trọng người như phái tản viên võ công cao nhất đã khất đại phu lệ đạo sinh thì những đại phu được kính trọng tuyệt đối vì ngài đạo đức dưới ngài có nhị trưng đạo đức khiêm tốn nên chúng tôi kính trọng như bậc trên vậy sau này cặp đội quân kinh châu đại ca sẽ có dịp biết sư thị trường nhị vương phúc mới nói từ hôm gặp đào đại ca đến giờ tôi muốn hỏi một câu mà mãi hôm nay mới dám đó là tại sao ở lĩnh nam có nhiều phụ nữ giỏi như vậy đào kỳ nhìn chân quốc mà đáp Phụ nữ ở đầu cũng vẫn là phụ nữ Họ có đủ tính năng như đàn ông con trai tùy theo hoàn cảnh sinh tồn, giáo dục Phát triển tài năng của họ Lĩnh nam các phía trung nguyên Trung nguyên ảnh hưởng của nho giáo Nào là nam tại ngoại, nữ tại nội Nào là nhất nam viết hữu Thập nữ viết vô Còn người phụ nữ như đầy tớ Không cho học hành, không cho làm việc lớn Thành ra họ không có khả năng phát triển Người phụ nữ sinh ra Đã nghĩ đến phục tùng chồng Nghĩ đến hầu hạ chồng nghĩ đến việc chui đầu vào chồng đi ra ở bếp thông tuệ mòn đi thật đáng tiếc còn người phụ nữ lĩnh nam thì ngược lại khi họ sinh ra đời họ ký họ cũng làm được những chuyện như đàn ông tư tưởng phát triển mạnh chính phủ nhân của tôi hiện là đệ nhất quân sư của lĩnh nam vương sư tiệc của tôi đường đường là lĩnh nam vương phi cào quý biết mấy nhưng vẫn làm đại tướng xuất trận bỗng vương phúc chỉ xuống suối kia còn gấu đèn đang bơi nếu bắt sống thì bán được nhiều tiền lắm vùng này ít ai bẫy được gấu trần quốc cười khúc khích vẫy tay làm hiệu để tôi bắt sống nó cho nó rồi nàng nhảy ùm xuống suối lặn mất Còn gấu vẫn bơi đằng xa có ngờ đâu trần quốc lặn dưới lòng suối bắt nó Vèo một tiếng sợi dây thừng dưới nước vọt lên không bay đến chụp vào cổ gấu con gấu thụp xuống suối mà lặn mất sợi dây chụp vào khoảng không một khắc sau từ dưới đáy suối sóng cuộn cuộn nổi lên suối tròng vèo biến thành đục ngầu Rồi Trần Quốc từ dưới nước vọt lên như con cá chép, đáp vào bờ. Tay nàng cầm sợi dây đưa cho Đào Kỳ. Anh Kỳ giúp em vô tay. Đào Kỳ cầm lấy sợi dây giật mạnh. Con cấu từ dưới lòng suối bay vọt lên không, từ từ rơi xuống cạnh Vương phúc. Vương phúc vùng tay thành cầm đạ thủ, túm cổ nó đè xuống. Trần Quốc reo lên chạy đến trói lại. Đào Kỳ chặt cành cây làm đòn gánh mà nói. Chúng ta kiêng ra chỗ cột ngựa chờ đến bị Cơ mà bán. Bỗng có tiếng nói, hoàn, các người giỏi lắm, để con gấu lại, ta muốn mua. Rồi có hai người phi ngựa đến. Vương Phúc nhận ra, đó là thái thú Mỹ cơ Trần thanh Nhiên, và em của Y là Trần Thành Triết. Hai anh em Y không nhận ra Vương Phúc, vì chàng đã hóa trang thành một người già, bồi đất vào mặt, già hóa ra vàng khẻ. Vương Phúc giả vờ không biết anh em họ Trần mà hỏi, chẳng hay các vị định mua con gấu này với bao nhiêu tiền? Trần thanh Nhiên ngắm nghĩa con gấu rồi đáp, chà Lông đẹp quá, con gấu này già lắm rồi, thọ ít ra trăm tuổi rồi. Các người định bán bao nhiêu tiền? Vương Phúc chối. Chúng tôi không bán, định mang về lột da làm áo, lấy mật làm thuốc. Nhưng nếu các vị trả giá cao, tôi cũng bán. Xin các vị cho hai mươi lượng bạc. Thực ra con gấu chỉ đang giá mười lượng bạc. Vương Phúc đòi quá đi, để anh em họ Trần không mua. Chẳng mới có cớ mang vào thành mỹ cơ. Không cớ, Trần Thành Chiết đồng ý. Tôi trả hai mươi lượng viên các vị mang về thành mỹ cơ cho tôi trần thanh nhiên chợt nhớ ra điều gì rồi hỏi Viện cô nương này tuổi chưa tới 18 tám mà mười lặn giỏi như thế thần hiếm thấy trên thế gian cô lặn dưới suối đánh vật với gấu cột được cổ của nó vương phúc trả lời thay Biểu bố của tôi tập võ nhưng chúng tôi sống bằng nghề săn bắn từ nhỏ tạo thành bản lĩnh bắt gấu dưới nước trần thanh nhiên bảo vương phúc cả người mang gấu về mỹ cơ ta trả đủ 20 lượng bạc không dừng được vương phúc vẫy Đào Kỳ, Trần Quốc đi theo chàng cột gấu lên lưng một con ngựa rồi cỡ chung ngựa với Đào Kỳ đi theo anh em họ Trần ra tới đường, anh em họ Trần có thêm 20 kỵ binh theo hầu Trần Quốc đi sát Đào Kỳ, ra hiệu ngụ ý hỏi con nên bắt sống anh em Trần thanh nhiên không Đào Kỳ lắc đầu, tỏ ý chờ xem thế nào đã hơn một giờ sau tới thành Mỹ Cơ, thành nằm trên ngọn đồi thoải thoải, dựa lưng vào dãy núi đá cào chót vót, thằng lưng từ trên núi đá rót vào Tạo thành tiếng kêu ảo ào, ào Nước từ trong chảy ra ngoài thành Hai con suối rộng Nước suối trong xanh chảy quanh lấy thành như là một con rắn uốn khúc dòng theo suối Mười đồn binh xây bằng đá Ngoài có hàng rào bằng cọc gỗ Anh em Trần Thanh Nhiên đi đến sườn núi Bình sĩ trồng thấy y hành lễ theo cuốn cách Thành bị cư trong không lớn Xây bằng đá Cao hơn bởi trượng Mặt thành rộng thiết kỵ đi lại Lại tuần tiểu nghiêm ngặt đào kỳ thấy địa thế hiểm trở đưa mắt nhìn vương phúc nghĩ đến lời bàn của phúc nếu không có nội ứng thì không đánh được đâu đến dình của trấn thủ trần thanh nhiên sai lấy bạc ra trả cho vương phúc y cầm lấy bình rượu rót hai ly bởi vương phúc đào kỳ rồi nói duyên mày gặp gỡ Chọn đời ta kính phục những tráng sĩ tài ba nay gặp các vị xin cạn một ly gọi là duyên kỳ ngộ vương phúc đào kỳ cầm đi uống liền đào kỳ uống vào Cảm thấy rượu có mùi vị khác lạ. Chàng nghĩ chưa ra mùi vị gì, thì thấy vương phúc loạn choạng ôm đầu kêu lên. Rượu có thuốc độc. Nội công của Đào Kỳ cực thâm hậu, chàng vận khí mửa rượu ra. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng, chàng nghiến trăng vận đủ bởi thành công lực, hướng trận thành nhiên phát trưởng. Thành nhiên kinh hoàng, lăn tròn giết mà tránh, trừng trúng vào cái sập cụ giữa nhà. Bình một tiếng, cái sập cụ nặng nề bay khỏi phòng, văng ra giữa sân, rơi xuống vỡ là mấy mảnh. Trần Quốc quát lên, tấn công Trần Thanh Triết. Chỉ ba chiêu y phải lùi ra ngoài sân. Đám vệ sĩ Mỹ cơ ao ao vây phủ. Trần Quốc đánh liền ba trường đẩy lùi, rồi hướng ngọn suối ngoài cổng thành và chạy ra. Trần Thanh Triết hô vệ sĩ đuổi theo. Trần Quốc chạy đến cây cầu đứng lại nói lớn. Thôi, đời ta hết rồi, ta tự tận cho xong. Rồi nàng nhảy ôm xuống sông, lặn đi thật xa. Thấy bụi cây bên đường, nàng chui vào nhu đầu lên thở. Hướng mắt nhìn lại cây cầu. Đám vệ sĩ đứng trên cầu một lúc không thấy Trần Quốc chưng cho rằng nàng chết chìm Trần Thanh Nhiên quan sát một lúc lâu y mới nói dù y Thị lặn giỏi đến đâu cũng phải ngóc đầu lên bờ thở ta chờ một lúc xem sao y cho vệ sĩ đi dọc bờ sông trong khoảng trăm trượng canh chừng xem Trần Quốc có trồi lên bờ thở không trong khi đó nàng đã lặn ra xa đến hàng mấy trăm trượng tới khu trưởng hoang nàng trồi đầu lên thở ngó trực ngó sau không thấy ai nàng vọt một cái nhảy lên bờ như con cá chép đứng lại nhìn thành mỹ cơ phía xa xa trên đồi nàng thầm nghĩ từ đây tới tây sương xa hàng trăm dặm đồi núi âm u ta làm thế nào về được mà ta không về báo tin ở nhà không hiểu sự tình ra sao hay là ta tìm cách trở lại mỹ cư, cứu hai người ra cuối cùng nàng tìm được một lối giải quyết trần thanh yên bắt được hai người tận thế nào cũng giải về việt tây cho phan hào phát lạc ta đón đường tìm cách cứu ra là ổn thỏa nhất đã có chủ ý nàng tìm một bụi cây chứ vào nằm gồm một giấc khi tỉnh dậy trời đã về chiều trong bụng đói nàng tìm cành cây vót nhọn ra sông săn cá nhảy xuống nước thấy cá bơi từng đàn nàng dùng cây mật xiên mỗi lần xiên là một con chỉ lát sau nàng đã bắt được hàng chục con đem cá lên tìm một hốc đá đốt củi nướng ăn những con cá suối núi béo ngậy thơm ngon giúp nàng một bữa ăn no nê nàng nhìn về phía mỹ cơ thấy phía trước mấy đồn là con sông vương phúc nói cho nàng biết đó là sông tây khê trong lúc không tìm ra ký cứu đào kỳ nàng nhất lời phương dùng dặn khi gặp hoàn cảnh khó khăn cứ đặt mình là quân địch mình sẽ làm gì thì tự nhiên ước tính được tình hình bây giờ nếu nàng là trận thanh niên nàng sẽ không giải đào kỳ vương phúc bằng đường rừng tới phía tây rất nguy hiểm có thể sẽ bị quân thành tây dương cứu ra vậy thì thanh niên sẽ ngược sông tây khê đến ngang biển, rồi quẹo sang hán tuyên đến hán nguyên là địa phận của phàn Hào nghe như thế, nàng quyết định tìm cách về mỹ cơ ẩn đáo ở bên sông, xem chúng giải quyết đảo kỳ xuống thuyền, nàng sẽ tìm ra cách cứu. Nàng chuồn xuống dưới nước trở về mỹ cơ, hai tay quay tròn, người trườn ra lòng sông như con sào long. Đến mỹ cơ, nàng đốt ở bụi cây bờ sông, nhìn sang đám thủy quân đứng cách đó không xa, tất cả mười chuyến thuyền lớn, hai mươi chuyến thuyền nhỏ đều thành hình chữ nhất, rất nghiêm trịnh. Chờ đến khuya vẫn không tiết động tĩnh gì nàng trốn lên bờ đi về phía thành mỹ cơ nàng men theo các bụi cây quanh thành tới cửa bắc thì có một nguồn suối chảy ào ào từ trong thành ra ngoài nàng lẩm bẩm thì ra thế thành này sở dĩ làm trên núi vì phía sau còn ngọn núi cao hơn có thác nước dẫn vào làm đường tiếp tế cho quân quan sát kỹ thấy chỗ suối chảy ra có một phòng canh mấy tên quân nói chuyện với nhau sự canh phòng không mấy nghiêm mật lắm nàng cười thầm nước chảy xiết thế này thì cần gì phải canh phòng ai có thể vào thành bằng lối này được nhưng ta thì lại dễ rồi nàng chui xuống suối đội ngược theo thác nước nước tuy chảy xiết nhưng nàng bám theo gầy đá mà đi chỉ lát sau đã vượt qua đoạn dài đến trăm trượng trong thành nước chảy êm hơn bên ngoài nàng lội một quãng nữa rồi trỗi dậy mà nhìn nàng đang ở trong cái hồ trên đỉnh núi phía trên hồ là thác nước từ trên cao đổ xuống phía dưới hồ là thác nước chảy ra ngoài thành vọt lên bờ hồ Đứng nhìn địa thế, nàng tìm ra dinh thái thú nơi đào kỳ ở. vương phúc đã bị bắt nhút trong đó. Hướng chỗ có ánh sáng chiếu ra, nàng lặn tới. Bên ngoài dinh thự có thiết kỵ đi lại tuần hành nghiêm ngặt. Nàng vòng ra phía sau dinh, lén vào bên trong một căn nhà có khói bốc lên. Thì ra đó chính là nhà bếp. Ngọt trường ngó sau không có ai, nàng vọt qua cửa sổ vào bếp. Trong nhà bếp có hai người thị nữ đang làm việc cùng với ba người đầu bếp. Một thị nữ nói. Hôm nay Trần Tướng Quân bắt được Bình Nam Vương vào một tên giặc. Ngài ấy ăn mừng. Sang bài sẽ giải về Nga Biên. Hai người này được ngài cho ăn uống rất tử tế. Một đầu bếp nói, không hiểu sao Bình Nam Vương lại phản Hoàng thượng theo giặc cơ chứ. Thị đứa ra bộ biết nhiều hơn. Tôi nghe thẩm vấn mới biết rằng Bình Nam Vương không phải là con đẻ của Hoàng thượng. Trước đây Hoàng thượng là sư huynh của Vương Nguyên. Vương Nguyên theo gỗ hiu được phong làm nguyên soái. Khi ngôi hiu bị hán đánh thua, Hoàng thượng cử lũng Tây Vương triệu quân đi cứu. Không hiểu sao, sau đó sự thể thế nào, thì lũng Tây Vương chiếm hết đất của ngội hiêu. Vương Nguyên bỏ đi mất tích. Lúc Vương Nguyên theo ngội hiêu, thì ba người còn bơ vơ, được Hoàng thượng đem về đuổi dưỡng trong phòng tước. Thế mà lại phản Hoàng thượng. Thế còn tên giặc đi theo thì sao? Bình Nam Vương khai rằng, y là tên quân hầu. Theo do thám của tôi, sáng nay còn một đứa con cái cùng đi theo. Bình Nam Vương khẳng định rằng, Y thị là vợ của ngài Y thị nhảy xuống sông tự tử mất rồi Trần Quốc nghe vậy mặt nóng vừng lên Tuy nàng biết Vương phúc khai láo Để đánh lửa trần thanh Nhiên, Nhưng nàng cũng cảm thấy ngượng ngập Nói chuyện một lúc Người tình được chạy ra ngoài Dường như tìm chỗ đi tiểu Nàng vội theo bén gót Quả tiền tới gốc cây Y thị ngồi xuống Trần Quốc nhảy vèo đến bịt miệng Dí ra vào cổ y thị Im bụng nếu làm một tiếng Tao cắt cổ mày Nàng bắt tỷ nữ đi vào phòng gần đó, xe phật áo nhét xe vào miệng, Đây giày đừng trói lại, rồi lột quần áo mặc vào. Nàng thản nhiên đi lên sảnh đường, đứng ngoài ghé mắt nhìn vào, thấy hai anh em Trần Thanh Nhiên đang bàn chuyện, cùng với một người đàn bà tao nhã xinh đẹp. Trần Thanh Nhiên nói, "Phu nhân, ngày mai tôi sẽ giải vương phúc với cái tiền quan Bình Hán về Hán Nguyên. Tôi nghe hoàng thượng bí mật đến duyệt sách quân tỉnh, vậy phu nhân nên đi gặp hồ oai đại tướng quân, những người dò ý hoàng thượng xem thế nào đã. nếu hoàng thượng nổi giận, vương phúc thì tôi phải đưa y về. còn hoàng thượng vẫn dùng ái y thì tôi thả y đầu hàng hắn. ngừng một lát, y thở dài đáp. bỗng dưng tôi gặp đại nạn, vương phúc đến dò thám bị cơ. tôi biết mà không bắt thì y đánh thành, tất tôi sẽ bị giết. mà bắt y thì không thể giải quyết ra sao. ra về hoàng thượng, nếu mà hoàng thượng giết y thì tôi khó yên được với thái hậu. còn hoàng thượng tha y thì tôi cũng khó sống với y trầm sừ tôi nhờ phu nhân lo liệu dùm, làm sao cho ổn thỏa người đàn bà đó là vợ thanh niên trần thanh niên xuất thân võ không cao văn không có giỏi nhưng nhờ cơ duyên mà trở thành tướng trấn thủ một vùng vợ y là con nhà danh gia xa, thì có hai chị em người chị lên nguyện bình lĩnh hộ oai đại tướng quân cho công tôn thuật người em lấy thanh niên nhìn là vũ lệ huyện úy trong cung không ai biết đến vì vợ y xinh đẹp lọt vào mắt Nguyễn bình tên là bề ngoài là vợ thanh niên Bên trong là tình nhân của anh rể Trần Thanh Nhiên biết thế. Y lở đi để cho vợ thằng Tiệu và anh rể hầu mưu cầu giành lợi. Từ một chức hiệu úy trở thành huyện úy rồi huyện lại. Cuối cùng Y leo lên đến chức thái thú. Nguyễn Bình giữ chức hộ oai đại tướng quân. Chỉ huy tất cả bọn thị vệ trong cung Y để là em ruột hoàng hậu công tôn thuật. Y có rất nhiều thế lực. Trần Thanh Nhiên mới bảo quân hầu Người dẫn tội nhân ra đây. Quân hầu đi một lát thì dẫn Vương Phúc đào kỳ đem tới. Thành diện chấp tay vái Vương Phúc. Bình Nam Vương Gia, chắc Vương Gia đang tự hỏi, tại sao tiểu nhân biết Vương Gia mà ra tay có phải không? Vương Gia ơi, có gì đâu, tôi quen mặt Vương Gia quá rồi. Dù Vương Gia có hóa trang khác đi, tôi cũng biết được, nhưng tôi vẫn nhận ra. Vì xuất thành mỹ cơ này, những người thợ săn đều phải làm tế tác cho tôi, tôi biết mặt cả. Nên tự nhiên thấy Vương Gia đi cùng với một thiếu niên, một thiếu nữ, thì biết là tế tác hắn, Cho nên vương gia đòi con gấu hai mươi lượng bạc, tôi vẫn buồn là thế. Tôi biết vương gia võ công cao cường, không thể dùng võ mà bắt, mà phải dùng thuốc mê. Tôi mời vương gia ở đây, ngày mai đều về hán nguyên để hoàng thượng xử lý. Không biết thái hậu có cứu được vương gia hay không? Vương Phúc cười gằn nói. Ta khen người tình thế, xứng đáng là thái thú. Nếu ta là phan hào, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Trần Thanh Nhiên cười nhạt. Người ta bảo hoàng thượng có ba người con đuôi anh hùng, quả thật không sai. Vương gia bị ta bắt mà vẫn khẳng khái, đó là Dũng. Ta dùng mưu bắt người, không oán còn lại khen ta, đó là được Biết đầu hán để giữ được vị trí, đó là mưu. Dù là làm bình nam vương vẫn không quên thủ cha, đó là hiếu. Nhưng vương gia ơi, tại sao vương gia lại hàng hán cơ chứ? Vương phúc thở giải đáp. Mỗi người bột trí, người như con ếch nằm ở đáy giếng thì biết gì mà hỏi ta. Thôi. Người bảo đèm ta chém đi cho rồi. Còn người không dám giết ta, thì liệu mà đầu hàng đi? Trần Thanh Nhiên, ta khuyên người đầu hắn, chức vụ thái thú chỉ có chăng chứ không có giảm đâu. Người nghe lời ta đi. Còn đây ngươi giải ta cho thuật, chưa chắc y đã giết ta. Thái hậu sẽ che chở cho ta. Người chẳng được công trạng gì đâu. Có người hàng hắn, ta hứa sẽ bảo lãnh cho người, làm thái thú mỹ cơ. Hoặc người có công, còn được phong thứ sử hãn nguyên công trực. Trần Thanh Nhiên nghe thuyết, biết trời vương phúc nói không sai y điện hỏi nếu như tôi đầu hàng thì sẽ làm gì vương phúc tiếp người có ba được lựa chọn một là người bỏ cờ thục kéo cờ hắn đem toàn bộ binh mạng đầu hàng vẫn giữ được chức thái thú mỹ cơ còn nếu người khá hơn thì chúng ta kéo quân đánh việt tây người mang quân về cứu rồi bất thần mở cửa và đánh cho chúng ta vào thì ngươi được làm thứ xử ngươi là người nhiều mưu trí quyết định đi đừng dùng rằng Đại nạn đến trước mắt bây giờ Thành nhiên nghe Vương Phúc nói Tâm thận rùng động Nhìn vợ rồi hỏi Tướng chỉ huy đạo lĩnh Nam Có đủ quyền lực cho tôi làm thứ sự không Vương Phúc cười Tướng chỉ huy đạo này Là một nhân vật lỗi lạc Lĩnh Nam Vương là anh rể của người Phó tướng đạo lĩnh Nam Chính là vương phi lĩnh Nam Vương Chắc người có nghe nói chứ Trần thanh nhiên gật đầu Tôi nghe nghiêm sơn lấy một gửi con gái Việt Đẹp hơn Tây Thi Võ công cao cường đông võ phi vương ra ngang tay nghiêm rất kính để ba vợ này có đúng không? vương phúc gật đầu nói người nói đúng rồi đấy đằng nguyên soái không hám công danh người chỉ vì tình chị cái giúp đỉnh đạp vương bà thôi người thấy đây cứ đánh đến đâu đằng nguyên soái cử độ úy huyện úy huyện, huyện lệnh thái thú cả thứ xử nữa ta cùng người đấu trưởng hẹn rằng nếu ta thua thì phải đầu hàng quả nhiên ta đã thua người cùng ta kết nghĩa anh em bằng hữu rất tương đắc Thanh nhiên sang người đưa Vương Phúc vào phòng giam rồi bàn với vợ và em. Phù nhân hiền đệ nghĩ thế nào? Thành chết hiện là đô úy mỹ cơ. Y biết chức vị của anh là do chỉ dâu tạo nên. Do vậy y nói lặng đi. Đại ca nên hỏi tàu tẩu thì hơn. Vợ nhân là người khôn ngoan. Y thiện nghĩ địa vị của nhiên là do ta tạo ra. Địa vị đó có vững hay không cũng do ta. Bây giờ về hàng hắn, y coi như địa vị đó do y. Y sẽ chẳng ngần ngại gì mà bỏ ta lấy vợ khác ta phải cản trở mới được ý vậy y thị nói em nghĩ không nên hàng tướng quân bắt được vương phúc đem giải về cho hoàng thượng hoàng thượng tất thăng chức cho tướng quân việc gì đi hàng hán trong khi tướng quân không có thực tài họ sẽ không ngần ngại gì mà không giết chết tướng quân trần thanh niên bị vợ điều khiển đã quen y không dám trái ý y mới bàn bây giờ thế này ngày mai phu nhân đến hán nguyên triều kiến hoàng thượng tâu rằng nếu chúng ta giết được vương phúc sẽ được thưởng gì nếu ngài đồng ý giết ta chặt đầu y đem nộp con gai chân trư, ta sẽ đầu hàng hán như vậy coi như xong bàn luận một lúc vợ chồng đi ngủ trần quốc chờ cho chúng ngủ say nàng mới mò đến căn nhà giam đào kỳ phía ngoài có hai tên quân cầm đào đi đi đại lại canh phòng nàng thản nhiên bước tới tên quân canh cầm đúc soi tưởng nàng là tình nữ của thái thú Cô đường cô đường tới đây có việc gì thế trần quốc cố ý nói theo giọng của thục phu nhân dặn tôi nói với hai anh em coi những tội nhân tự tử nếu tội nhân tự tử hai anh sẽ bị chết chém đấy hai tên quân canh nhìn nhau ta vào trong xem sao nào một tên đứng ngoài một tên đi cùng trần quốc mở cửa bước vào nhà giam dưới ánh thuốc đào kỳ vương phúc bị trói cả chân lẫn tay đang nằm ở đó nàng khép cửa lại bảo tên quân canh anh coi chừng chúng có cắn lưỡi chết không đào kỳ nghe tiếng trần quốc thì mừng lắm mở mắt ra nhìn Tên quân canh cúi xuống kéo môi của Vương Phúc coi. Trần Quốc rút dao đâm một nhát trúng tim, y ngoẹo cổ ra sau, nằm trợn mắt. Nàng vội chụp lấy bó thuốc, tay cắt dây chói cho Đào Kỳ và Vương Phúc. Đào Kỳ mừng lắm, sườn bội, làm thế nào mà ngươi vào được đây? Trần Quốc chỉ tay ra ngoài, hai người mở hé cửa, nàng lia ra một cái, tên quân canh còn lại đã bị giết chết tươi. Vương Phúc nói, chúng ta mau mau đi uy hiếp Trần Thanh Nhiệt ba người đi theo đối sau lén vào phòng ngủ vợ chồng thanh niên đào kỳ vẫn âm kình, đẩy mạnh một cái cánh cửa mở tung ba người đã vọt vào phòng trong phòng hãy còn sáng đẹp vương phúc nhảy đến dí dao vào cổ thanh niên trần quốc dí dao vào cổ vợ y đào kỳ thì nói nếu các người la lên một tiếng ta giết ngay lập tức trần quốc đóng cửa lại đào kỳ mới nói ta là quyền soái đào kỳ đây bây giờ nếu người đầu hàng ta hứa sẽ cho người làm thái thú như cũ người nghĩ sao Trần Thanh Nhiên nhìn vợ rồi nói Tôi xin quy phục Đau khi bảo y Bây giờ chúng ta mặc giả làm quân sĩ Người hãy lấy ngựa đi cùng ta Rồi khỏi đây hai mươi dặm Sau đó ta cho người trở về Khi ta đem quần đến Người phải mở cửa đầu hàng Nếu không thì đừng có trách ta Thanh Nhiên sai lấy quần áo lính thục Cho ba người mặc Cùng vợ lên ngựa mà đi Qua cổng Thành Viên quan giữ cổng hỏi Thái thu đi đâu giữa đêm khuya vậy Trần Thanh Nhiên nghiêm nghị ta đi dò thám quân tỉnh thôi. Năm người ra khỏi cổng thành được trên hai bề dặm. Đào Kỳ vẫn sức vào tay, vạt chiều thiết kỉnh phì trưởng cực kỳ mãnh liệt. Đánh vào một cây lớn, dầm một tiếng cây này đổ xuống. Thành niên khủng khiếp đứng run run. Đào Kỳ nói, Trần Thái Thú, ta nói một là một, hai là hai. Ngày mai ta đem quân đánh thành Việt Tây. Người giả bộ đem quân đi cứu viện, rồi thưa di vào thành, đêm mở cửa cho chúng ta vào. Thì ta để cho người làm thứ sử hán nguyên. Thôi thái thú về đi. ba người phi ngựa trở về tới tây xương thì trời vừa sáng. nam hải nữ hiệp cùng tiều hoa chào đón vào hỏi. sự thế ra thế nào rồi? đào kỳ tương thuật mọi việc. đào hiển hiệu nói. tam ca em có lời muốn thưa với tam ca. đào kỳ gật đầu. em có gì cứ nói đi. tam ca được nghiêm đại ca ủy nhiệm thống lĩnh ba mươi vạn hùng binh lĩnh nam cầm vận mệnh mấy triệu dân chúng trọng trách không có nhỏ. trung tín hầu vũ bảo trung đã dạy. Đạo làm tướng không làm cái gì Không cái gì mà không làm được Có nghĩa rằng bất cứ cái gì Người dưới làm được thì ủy nhiệm cho họ Hầu họ có dịp lập công Nhưng cái gì cũng phải biết, phải hiểu Phải trách nhiệm Đó là cái gì cũng làm được Đi thám sát Mỹ cơ Thì Tam ca sai bất cứ một tam tướng vào mà không được chứ Việc gì Tam ca phải đem thân mình Phản thăng vào cái chỗ nguy hiểm vậy Nếu như không có giao lòng nữ cứu Tam ca bị hại Đạo lĩnh Nam sẽ ra sao đây Đào Kỳ đứng dậy chắc phải tạ lỗi. Anh biết rồi, từ nay không mạo hiểm thêm nữa. Cảm ơn em. Thiệu Hòa mới nói, chắc thanh niên không đầu hàng đâu. Có khi y mưu hại chúng ta cũng nên. Cần phải cẩn thận mới được. Đào Kỳ nhìn Vương Phúc cười. Vương Phúc mới nói, Vương Phí đừng lo, chúng tôi có kế đánh Việt Tây rồi. Sang hôm sau, Đào Kỳ thăng trướng truyền lệnh. Sư Huỳnh Nguyễn Nhân lĩnh một vạn binh tiến đánh cửa Bắc. Sư Huỳnh Nguyễn Nghĩa, dẫn một vạn bình tiến đánh cửa tây, Sư huỳnh nguyễn lễ lĩnh một vạn bình tiến đánh cửa nam, sư tiểu hoàng tiểu hoa lĩnh một vạn bình đánh cửa đông, Sư ba nam hải tổng chỉ huy công thành, xin Sư ba đánh cầm trưởng thôi, không cần phải cố chiếm thành, mục đích nhờ cho trần thành nhìn đến ứng chiến, sư tiền nguyện giao chi, sư bộ trần quốc lĩnh một vạn kỵ binh phục ở rừng triều giác, cả hai đặt dưới quyền điều khiển của sư huỳnh vương lộc, án binh tại đây nếu thấy binh vị cơ đến cứu việt tây để cho đi qua rồi tốc thắng mà chiếm bị cơ tuyệt đường về của bọn chúng còn thêm vị cơ kéo cờ hán cứ vào thành là an dân rồi sư huynh nguyễn tín nguyễn nghĩa mỗi ngờ định một vạn quân phục ở li ti Phòng quân hán nguyên tiếp cứu viện tây sang hôm sau các đội binh phát pháo đánh việt tây quân trên thành bắn tên xuống như mưa bên dưới bắc càng đeo lên bên trên lăn cỗ đá xuống đánh đến chiều nam Hải Nữ Hiệp trong cương chiến nghỉ ngơi, sang hôm sau lại đánh tiếp. Đánh đến ngày thứ tư, Hoàng trưa có thám hạ báo. Đạo quân bị Cơ kéo cờ thục đến cướp Việt Tây rồi. Trên thành phát pháo mở toàn bốn cửa ra giáp chiến. Nam Hải Nữ Hiệp cho lệnh đuôi quân giàn trận. Hoàng Tiểu Hoan đuôi quân về phía cửa nam, thế là đạo quân bị Cơ liên lạc đứng với đạo quân Việt Tây. Hai bên giàn trận, ngay bên dưới trần thành. Phan Hào đứng trước ngựa, bên trái là thanh nhiên, bên phải là thanh triết. Giáp sĩ đào thường sáng ngời Phan nào chỉ roi sang trận hắn Mời bình nam vương ra nói chuyện Vương Phúc phi ngựa ra đứng trước trận mà hỏi Phó mã Phan Hào Người có gì muốn nói với ta Phan Hào cầm roi ngựa chỉ Vương Phúc mà đáp Vương Phúc Khi phụ thần của người bất tích Hoàng thượng thương tình côi cút Đem người về đuổi dưỡng, tìm dụng Phòng cho người đến bình nam vương Thế mà người đỡ lòng nào, phản Hoàng thượng Vương Phúc nói lớn công tôn thuật với phụ thân ta là chỗ sư huỳnh sư đệ. Khi phụ thân ta làm đại nguyên soái trong gỗ hiêu, công tôn thuật cử triệu quân mang bình sang cứu, thư cứ đoạt đất chiếm thành. thân phụ ta bị giết chết, thu không trả không được. Vì vậy ta hàng hắn, ngươi hẳn nghe câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn chứ. Phan Hào vọt ngựa người lên mà hỏi. vương Phúc, người có dám đồn đấu cùng ta không? vương Phúc cười, đã là anh hùng trong thiên hạ, ta há sợ người chắc. Nói rồi chàng nhảy xuống đất, Phát nào cũng nhảy xuống ngựa y vẫy tay cho quân lính lùi lại rồi rút kiếm đầm vương phúc vương phúc không đỡ né tránh khỏi thế rồi trả đòn đạo kỳ đứng nhìn tới kế pháp hai người cùng bồn hộ cương chu hợp nhất không có chỗ nào sơ hở bất giác chẳng kỳ thầm đất tục nhiều nhân tài như thế này hẹn chi công tôn thuật không chống lại hán đế cũng may y hại cha vương phúc nếu không làm sao mình chiếm được bốn thành nhanh như vậy hai người đấu với nhau trên trạm hiệp không phần thắng bại Hoàng Tiêu Hoa quan sát rồi nói: "Về kiếm pháp ta e cả hai người đều hơn ta nhiều, nhưng trưởng pháp thì họ còn kém ta." Đào Kỳ ghé tay Thiều Hoa, Nằm hải nữ hiệp nói mấy câu, rồi chẳng phất cử một cái, quần hắn tràn sang dưới nước vỡ bờ, hai bên đánh nhau mù trời, đến chiều thì mới thu quân. Hoàng Tiêu Hoa bảo Đào Kỳ: "Ta lượng đâu có sai, Trần Thanh Nhiên quả không chịu hàng mà." Đào Kỳ nói: "Ta đợi hết đêm nay xem sao." Quả nhiên canh ba, trong thành lửa bốc lên đỏ rực. Nhiều tiếng la hét phát ra. Bốn cửa thành bở toang. Thành triết thanh nhiên đứng trên cổng thành vẫy quần hán vào. Đào kỳ cười. Thằng thanh niên giả hàng, dụ ta vào trong thành, phục cung nọ hại ta đi mà. Được, ta sẽ tường kế tự kế cho chúng bảy biết tay. Đào kỳ đi đầu, dẫn quần vào trong thành. Phía sau là Nam Hải đỡ hiệp, Vương phúc vừa vào trong thành. Thì cổng đóng lại, cùng thủ hai bên bắn rạt như mưa. Đào kỳ quát một tiếng, rút kiếm múa như mảy bay như gió cuốn nhập nhùng mấy cái chàng cũng bắt được trần thanh nhiên vương phúc đã bắt được trần thành triết nam hải nữ hiệp đánh quần lại cùng hoàng tiểu hoa đẩy lùi quân giữ thành mở tung cửa ải ra quân hắn tràn vào như nước hẹn biên đánh nhau rối loạn trong đêm đào kỳ đang tả sùng hữu đột được tiền báo thành viện tây mở tung ba cửa dùng quân ra cướp trại của hắn tình hình rất nguy ngập đào kỳ quát dù gì cũng phải chiếm được thành ai lùi thì chém quân hán không dám lui lăn xả vào mặt đánh đi đầu là đào kỳ thiều hoa nam hải nữ hiệp vườn phúc bốn người đi đến đâu bền giặc giạt ra đến đấy phan hảo phung trưởng đánh vào đỉnh đầu nam hải nữ hiệp bà vung trưởng đánh xéo vào hông của y y vội đổi hướng vòng tay xuống mà đỡ trường của bà hai trường gặp nhau y cảm tưởng như đánh vào một bị bông kinh lực bất tầm bất tích đi đâu nam hải nữ hiệp vỗ đừng ngựa một cái con ngựa cắt hai vó trước chồm đến trước mặt phan hào Phan Hảo ngơ ngác tự hỏi, trên đời sao có lối cưỡi ngựa kỳ lãn thế này? Hai bên đấu trường mà ngựa cất vó lên có cách nào tự tử không? Y phát một chiều mạnh nhìn núi lở, đánh vào bụng ngựa của bà. Nam Hải Nữ Hiệp là đệ nhất cao nhân của phái Sài Sơn. Tổ sư phái Sài Sơn là phù động thiền vương, nổi danh về tài kỵ mã. Cho nên đệ tử phái này đều có thuật kỵ mã siêu việt. Bà đạp chân vọt người lên cao, hai chân biến thành móc câu chụp vào đầu của Phan Hảo y kinh hoàng bật hai tay lên đỡ đầu của bà thế nhưng nhìn con ngựa của y đã bị ngựa của bà đặt hai chân trước lên vai con ngựa của phan hào hít lên một tiếng đau đớn vô cùng ngã chúi đầu xuống đất phan hào vọt khỏi mình ngựa đáp xuống y thích cổ đau nói như vậy phát ra biết gặp nguy hiểm y lộn người ra sau lằn đi một vòng rồi đứng dậy thì nam hải đỡ hiệp đã đứng trước mặt kiếm chỉ vào cổ của y phan hào biết đối thủ không muốn giết mình chưa nếu như muốn thì y đã giết chết rồi y không buồn đào mà nói ta giận vì học nghệ không tinh bị thua người người giết ta đi ta không oán hận gì đâu nam hải Nữ hiệp thấy y hào sảng bà thu kiếm về rồi nói phan tương Quân ngồi ta bằng tuổi ngươi võ công của ta thua người xa thôi người về đi người còn trẻ mà tài đã sớm trộm giết đi thật là uổng phí phan hào nhặt kiếm phóng vào đêm tối đào kỳ chiếm được thành này leo lên trên dịch lâu mà coi Doanh trại hắn lửa ngút trời. Trong bốn trại, một trại bị quân thục tràn ngập, còn ba trại đang giao chiến ác liệt. Chàng nói với Nam Hải nữ hiệp. Xin sư ba ở lại giữ thành, chúng cháu tiếp cứu trại mình. Đào kỳ thiều hoa, vương phúc, mở cổng thành, dẫn thiết kỵ xung vào trận. Trại đầu tiên dụ đào hiền hiệu chỉ huy, chàng đứng trên cao, độc chiến. Quân thục đã đến hàng rào thứ nhì, mà không tiến được nữa. tướng thục Tây Hán có viện binh, thì đuôi trở lại. Hàng ngũ chỉnh tề chạy về phía đông đào kỳ sang cứu trại thứ nhì trại này do nguyễn nhân chỉ huy mặt nam nguyễn nhân nguyễn nghĩa chỉ huy mặt bắc chàng chưa kịp nhảy vào trong vòng chiến thì phan hào xuất hiện y ra lệnh lui quân trước khi đền ngựa y hướng về nam hải đỡ hiệp rồi nói xin hẹn ngày tái ngộ bây giờ trời đã sáng vương phúc bảo phan hào phan phò mã để ta tiễn người về hán nguyên nếu không phục Bình không cho người đi đâu Phan hào điểm đại quân còn lại không đầy bột bạn, Phần đớn đã bị thương. Y dẫn bình đi theo Vượng phúc. Quả nhiên đến đi tì. thuyết phục binh của Nguyễn Tín. Nguyễn Kĩa phục ở đây. Vượng phúc chắp tay nói. Phan hào, chúng ta là con bột nhà. Người là rể, ta là con đuôi. Mà cũng là kẻ thù của công tôn thuật. Vì vậy chúng ta đi hai đường. Hôm nay tiễn ngươi đi. Hẹn một bài gặp lại. Đau khi kiểm điểm đã binh mã. Thấy háo hết hai vạn, Bà sư trường và mười bốn lữ trưởng tử thương, số bị thương gần hai vạn. chàng lo lắng nói: ta có mười lăm vạn quân mang từ lĩnh nam, trong các trận trước chỉ chết có mấy trăm người, không ngờ trận này đã mất hai vạn người, bị thương hai vạn người, chỉ còn 10 vạn thôi. với 4 vạn hạng vinh, làm sao vào thành đô được đây? Đao Hiền hiểu thế anh buồn buồn, thì an ủi. trước khi xuất binh, Trừng Dị Phường Dung Vĩnh Hoa cùng Giêm Sơn đã tính rằng giặc thủ Ta Công thì giặc mất 18 ta mất hai. Thế mà từ hôm đánh đổ khẩu tới giờ, quân anh em vương phúc đầu hàng trước sau con năm vạn, quân phàn hào chết hơn năm vạn nữa. Như vậy là họ hao hết 9 vạn quân. Đáng lẽ ra ta phải mất 18 vạn quân, mà nay mới mất có 2 vạn là đại thắng rồi. tam ca mà viết thư về cho hậu cứ, cho sơ thúc, dương hồng châu bổ sung kịp thời. Hoàng Thiếu Hoa cũng nói, nhiệm vụ của chúng ta là chiếm đổ khẩu rồi an vinh, mục đích làm náo động ích châu. Thế mà nay ta chiếm trước sau hơn bảy thành là quá sức rồi bây giờ nên án binh giữ quân chở các đạo kia vào thành đô nếu chúng ta đánh cấp quá công tuần thuật đem đại quân đến đây chúng ta nguy mất không biết hiện giờ đình công thắng đã tiến đến đâu rồi ta cần chờ tin tức của đạo kim sơn đã chiều hôm đó có tiên trận quốc báo về đã chiếm xong mỹ cơ xin cường gửi chấm nhập đạo kỳ nói với vương phúc vương hiền đệ em ở đây lâu biết người nhiều Vậy em tuyển lấy những người cũ dưới quyền chỉ định thái thú, huyện lệnh, huyện úy, an dân dụ ta. Vương Phúc cảm động vì Đào Kỳ mới kết nghĩa, đã tin tưởng mình. Chàng khẳng khái lên đường đi Mỹ cương ngay Chiều hôm đó, Trần Quốc, Nguyễn Giao Trì, Vương Phúc trở về. Đào Kỳ thấy gương mặt Trần Quốc như có gì khác lạ, mà chàng đoán không ra. Tay nàng cầm một khúc gỗ tươi, trên có cụm phòng làn trắng nở thơm ngát vô cùng. Hoàng Thiều Hòa hỏi, sự bội đi đánh giặc mà cũng có thì giờ cắt lan rừng chơi sao Trần Quốc cúi đầu ngượng ngùng sao chỉ nói vương đại ca cắt tặng cho giao lòng nữ đấy chứ vương đại ca bảo đó là lan khương thị hoa chỉ nở vào mùa đông mà thôi liếc mắt một cái tiêu hoa đoán được cái gì đã xảy ra từ hôm đầu hàng thế giờ gần như lúc nào vương phúc Trần Quốc cũng ở cạnh nhau khẳng khít như đôi chìm non nàng biết mối tình chớm nở trong lòng hai người nàng mới hỏi vương đệ lan khương thị là gì vậy Vương Phúc mới kể, nguyên đời tần Thủy Hoàng xua dân làm vạn lý trưởng thành, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ có một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, chồng bị bắt đi dân công, vợ là Khương Thị ở nhà chờ đã 5 năm. Nàng bỏ nhà lên ải Bắc tìm chồng, nàng đi suốt một dài thành tuyết phủ vạn dặm, đi từ trại này sang trại khác, không thấy chồng mình đâu. Khi đến một hòn núi cao, bão tuyết mịt mù, nàng bưng mặt khóc như mưa, thì núi tuyết rung động mãnh liệt rồi lở xuống trong khen hối đầy tuyết không biết bao nhiêu xác chết mà kể nàng lật từng xác chết xác nào cũng đóng băng cứng như đá quá uất hận nàng hát bài hùng trĩ giọng điệu thê lương tiếng hát dứt thì một xác chết ứa máu ra ở miệng nàng đến coi thì ra là xác của chồng mình nàng ôm chồng khóc thê thảm một khi bốc lên tuyết lại trở xuống trồn nàng với chồng mình ở trong núi chàng ngừng một lát rồi nói tiếp từ ngày ấy về mùa đông cứ ngày tuyết lạnh nhất trong năm thì trên những cành cao, cành nào hướng về phía Bắc đều mọc một thứ phong lan hoàn nở trắng rất đẹp và thơm. Người ta gọi loại phong lan đó là Lan Khương Thị. vườn Phúc nói tiếp, tiểu đệ kể chuyện tình Khương Thị đó cho Trần Cô Nương nghe. Trần Cô Nương đã sáng tác ngay bản tiêu tên là Chuyện tình Khương Thị. Nam Hải Đưa Hiệp là đại sư bá của Trần Quốc. Bà cũng như các thái bào sài sơn đều không có biết âm nhạc. Nghe Phúc kể thì bà hỏi, Trần Dương Điện còn đưa bản nhạc cho sư bá coi nào? Trần quốc bẹn lén, hai tay cùng kính đưa bàn nhạc lên. Nam Hải đỡ hiệp cầm ống tiêu thổi. Tiếng nhạc thì thầm hiu hắt khi bỏng kỳ trầm, khi thủ thị như cặp tình nhân mới yêu nhau, khi thầy đường ảm đạm như tiếp phụ phòng không, khi tìm bịt mờ như Khương Thị đang đứng trước cảnh gió tuyết của Trường Thành. khúc nhạc ấy vừa dứt mà mọi người còn cảm thấy như là dư thoảng thoảng bên tai. Nam Hải đưa trả cốc nhạc cho Trần Quốc. Cháu diễn tả được hết câu chuyện tình Khương Thị Nhưng bản nhạc cũng đưa câu chuyện buồn quá Đào Kỳ hỏi Vương Hiền Đệ Hiền Đệ có biết bản Hùng Trĩ Mà Khương Thị hát trên đường tìm chồng không Bài hát này có liên quan gì đến Bài thơ Hùng Trĩ phòng trần Trong phần Quốc phòng kinh thi không Vương Phúc nhìn Đào Kỳ Suy nghĩ trong lòng rồi nói Đào Kỳ đại ca chỉ hơn ta có mấy tuổi là cùng Võ công vô địch Là vì võ công lĩnh nam tuyệt thế Còn kinh thi là văn học của Trung Nguyên Sao đại ca cũng thông thạo như một văn nhân. Chàng đáp, đúng đấy, năng ấy lấy bài hùng trĩ trong kinh thì phổ thành nhạc, khúc nhạc lưu truyền khắp trung nguyên, tiểu đệ sao lại giữ bên mình được. Này nhận tiện có sự bá Nam Hải, mong người không tiếc công chỉ điểm cho. đoàn chàng lấy bản nhạc, hai tay cung kính đệ đến trước mặt Nam Hải nữ hiệp. Nam Hải vẫy tay gọi Trần Quốc giao trì, Hai cháu gái lại đây cùng coi nào. Ba người xuất thần con một lượt, bà mới nói. Câu khát thật tuyệt, tại e, người soạn bàn nhạc này, tài không thua gì trương chi, tiểu sử, từ mã tường như. Nào, bây giờ tiếng hát giao chi ngọt ngào, êm nhẹ, giọng cao vút, cháu ca lần đầu. Tiếp theo giọng Trần Quốc trầm ấm, cháu ca lần thứ nhì. Ta đánh đàn bầu, giao chi kéo nhị, Trần Quốc đánh xanh, Nguyễn Nhân đánh trống cơm, Nguyễn nghĩa đánh đàn nguyệt, Nguyễn Lễ đánh đàn kìm, Nguyễn Trí nguyễn tín thì tội tiêu, còn Phương Phúc thì cháu tấu đàn tỉ bà được không? Chúng ta thử hòa hợp nhạc khí lĩnh nam với Trung Nguyên, xem có hay không. Các tướng là những người cầm gươm trên cửa, đánh dư trăm trận. Bây giờ, trướng trình viện đại tướng quân bày ra một cuộc tấu nhạc. Tự nhiên, cổ từ cổ chiếc kim chưa bao giờ họ nghe nói tới. Trần cuộc đánh xanh, có những người điều khiển. Nàng quốc thầy trước thầy sau, một loạt các âm thanh đồng loạt cất lên. tiếng tiêu của Nguyễn Trí cộng với Nguyễn Tín và lẫn nội lực, bộc lên cao vút, chuyện đi rất xa tiếng đàn tìm bà nỉ non ai oán hòa với tiếng đàn bầu kéo dài âm thanh rùng động không gian làm cho não lòng người nghe tiếng đàn nguyệt đàn kìm ngân hòa tiếng nỉ non của tiếng mị như là khóc thương cho ai đó âm thanh hòa đường một lần tiếng giao chi cất tiếng hát nàng là người có hoa tay nếu ăn nước tiếng giọng các của nàng êm nhẹ mà cao vút ai cũng tưởng sẽ tắc mà nàng lướt qua dễ dàng hùng trĩ vù phi Duệ duệ kỳ vũ Ngã trì hoài hĩ Tự gì ỷ trở Hùng trĩ vu phi Hạ thượng kỳ âm Triển hĩ quân tử Thực lao ngã tâm Lối tấu nhạc thời đỉnh nam Cứ xong một khúc thì ngừng hát Nhạc sĩ tiếp tục tấu nhạc thêm ba lần nữa Rồi mới hát khúc tiếp theo lợi dụng khoảng trống Đọc kỳ giảng cho Hoàng thiểu hoa nghe Đoạn này ý nói Còn chim trí trống bay về phương xa Đập cánh phành phạch trên cánh đồng Em nhớ anh Lòng ẩn ức không vui mối sầu càng ngập càng nồng. Còn chìm trống bay về phương xa, tiếng hót bi thương khi cao khi thấp. Lòng em thương nhớ anh dài miên man vô tận, nhớ nhớ thương thương, lòng quạt đau. Giao trì lại cất tiếng ca. Chìm bị nhật nguyệt, dù dù ngã tư, đạo trì vần viễn, yết vận năng lai Bạch nhị quần tử, bất trí đức hạnh, bất ký bất cầu, hà dụng bất tang Đào kỳ đại giảng, nhớ anh... Em lại nhìn lên mặt trời, mặt trăng, ruột đứt từng khúc, máu tươi rớm trong tim, nghìn trùng xa cách, đôi non ngàn trở, biết bao giờ anh lại về bên em. Trên cao, bảo chúa cài trị, nào hiểu, sao không biết tu sửa đức hạnh, đào lòng thay, nhưng ta vẫn không thủ, không oán ghét ai, sao người không biết thuận với lòng dân. Chị kìa bày liện tung trời, kết cao đôi cánh khoan thai nhẹ nhàng. hơi người lòng thiếp vấn vương, vì đâu đỡ để xâm thương cách vời. Kìa trông con chị bay hoài, bồng trầm cất tiếng khoan tai hữu tình Hơn người quân tử chân thành, lòng em rười gấm bao tình nhớ thương. Kìa xem ngày tháng rủi mau, lòng ta rằng rặc mối sầu tương tư. Đường xa thăm thầm mịt mù, bao giờ trở lại quê xưa hỡi chẳng. Nhưng người quân tử xưa nay, ai không biết giữ thẳng ngay làm đầu. Chẳng ghen ghét, chẳng tham cầu, hẳn là sẽ gặp nhiều câu tốt lành giao chi ca xong lần đầu tiên thì trần quốc ca lần thứ nhỉ tiếng trần quốc trầm ấm đôi khi lành lành vang đi rất xa nàng tiếng hát thì tiếng tấu nhạc cũng ngừng các tướng sĩ cùng vỗ tay vang rồi nam hải nữ hiệp đọc được nét buồn trên mặt tiểu hoa đào kỳ đào hiền hiệu bà biết bọn trẻ từ lĩnh nam sang bắc viện tuy họ giữ chức đại tướng quân võ công cao cường nhưng bản chất vẫn là thiếu niên quan sơn cách trở, hàn huyên không đạt được. Bọn họ bị tiếng nhạc, tiếng ca gợi đại nhớ thương. Thiều Hoàng Kỳ đã những buổi chiều cùng nghiêm sơn thả thuyền trên sông Hồng Hà, ngắm mặt trời lặn Đào Kỳ nghĩ đến Phương Dung trên đường từ Lục Hải về Đông biên Còn Đào Hiền Hiệu thì nhớ đến nét mặt thanh tú, vẻ đẹp huyền ảo như có như không của đinh Hồng Thanh. Trần cuộn pha tan bầu không khí tịch mịch của ba người, nàng nói với Vương Phúc. Vương Đại ca, Đại ca cho phép mỗi sao bản nhạc này được không? Vương Phúc hai tay nâng lên ngang mày rồi nói Của quý dành tặng quý nhân Trần cô nương Vương Phúc tôi kính tặng cô nương khúc nhạc này